đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Tam sinh tam thế chấm thượng thư. Tác giả Đường Thất công tử. Chương 8. Phía trên cây trầm hương, Liên Tống không có việc gì làm, nên đem cây hảo thương kiếm đến tặng Đông Hoa. Cuối cùng nghe được phượng cũ quẳng lại Một lời bình thiết tha Đợi dưới tàn cây để hai tỷ đệ đi xa rồi Phe phẩy cây quạt hướng về phía đông hoa Đánh giá một hồi Ngươi xem Nàng làm sao vậy Nàng như đang khen ngươi vậy Đông hoa khép kinh Phật lại Không biểu cảm gì nói Khen Thành Ngọc đều khen ngươi như vậy à Liên tống sờ sờ mũi a nàng luôn khen ta là tên vô lại Hôm nay vừa đi ra khỏi cửa, Phượng Cửu đã cảm thấy không thuận lợi rồi Cửu Trùng Thiên vốn dĩ phải may mắn, ra tới cửa Khánh Vân Điện Đã thấy hai con quả trên đỉnh đầu bay qua bay lại, còn thả xuống hai đống phân Tất nhiên, chuyện bực mình nho nhỏ này không làm ảnh hưởng gì đến hứng thú du ngoạn của nàng Nhưng ngay sau đó lại đi đến Tam Thập Tam Thiên Môn Gặp một đám tiểu thần tiên lấy chính mình và tri hạt cả làm thú vui đánh cược Mà mình còn thua không ít Đương nhiên chuyện này cũng không làm mất hứng thú thưởng ngoạn của nàng Nhưng lại thêm nữa đó là đợi nàng đi tìm một cái gì thanh tĩnh nghỉ chân một chút Thì cái mùi trầm hương nồng nặc này lại song tới Xưa nay nàng luôn mẫn cảm với trầm hương Bây giờ cái mũi lại cứng ngứa lên, hắc xì không ngừng Những chuyện liên tiếp này chứng minh hôm nay không phải là thích hợp để xuất hành Nhưng cảnh xuân đẹp như thế, bây giờ quay trở lại thì thật là uổng phí Nàng mất một phen hơi sức, mò mẫm quẹo vào một chỗ an toàn thanh tịnh và đẹp đẽ của tiểu hoa lâm. Tuy nhiên lại như muốn thử vận may, tốt xấu gì cũng phải để cục bột đi cá cược, đem lực cược của chính mình trở về, vẫn xuôi tới đây cũng nên kết thúc rồi. Một lần nữa, nàng sóc lại tinh thần, chuẩn bị du xuân. Bỗng nhiên lại nghe cây cố phía bên ngoài truyền đến những âm thanh ôn hòa. Gió thổi đến như có những tiếng nói chuyện thẳng tắp bay thẳng vào tai nàng. Trong nội tâm nàng niệm một câu A Di Đà Phật, cảm thấy như thể Vận đen đuổi của ngày hôm nay sẽ kéo dài đến vô tận Nàng trước đó vài ngày Đã định ra cho mình một số nguyên tắc Mấy ngày gần đây Ở Cửu Trùng Thiên Để đề phòng vạn nhất Lại muốn trốn tránh đông hoa Nàng thập phần chú ý Không ngờ tới cái vườn nhỏ này Lại có thể gặp hắn Không hiểu đây là cái duyên phận gì Nàng nghiêm mặt chất phát dặn dò cục bột Nếu đông hoa đế quân đi ngang qua Người nói người đến chỗ này một mình Để bắt hồ điệp nhé dứt lời đã biến thành một cái khăn lụa trắng như tuyết yên tĩnh nằm trên chiếc bàn bạch ngọc làm từ ngọc nam dương từ sau bụi cây quả thật có hai người bước ra đó là đông hoa và liên tống phượng cữu mặc dù đã biến hình nhưng không ảnh hưởng gì đến thính giác nghe được tiếng bước chân đang tiến tới gần hai người bọn hắn rảnh rỗi ngồi nói chuyện phím đông hoa thở ơi nói lòng ta rất tốt liên tống không thảo luận về liên tống không thảo luận về cái gì không có lợi, tay sờ sờ mũi, cười khô khốc rồi lái sang chuyện khác. nói đến chuyện này, người mỗi năm đều làm một cái khối màu xanh biếc có ý nghĩa gì thế? nó lớn bằng lòng bàn tay, lấy thạch anh ra cắt một vạn mặt cắt, còn tạc khắc ra 5.000 cái lỗ đều như nhau. ta mất không ít tâm tư tu tu sửa sửa rửa sạch, không phải ngươi làm cái cơ quan bí mật dễ chứ? đông hoa nhớ lại một hồi, không có gì, chỉ là nhàn rỗi không có gì làm thôi. Liên Tống im lặng một hồi, cười nói Người bộ dạng này, thần thái mờ ám Cũng có thể được cho là tứ hải bác hoang Ngày ngày ca tụng Nói là một lòng học tới cái cảnh giới vô vị Ngay thẳng, chính trực Còn không ai đến vạch trần Trọng lâm hắn thật không dễ dàng gì để lớn lên Ngừng một lát lại nói Ta đặc biệt nghi ngờ Hắn làm sao lớn được đến bây giờ thế Đông Hoa trầm ngâm nói Người vừa nói cái gì Liên Tống, sao Đông Hoa Ta cũng hiểu là hắn lớn lên không dễ dàng Liên tống 3 chấm Phượng Cửu Ngọc Thể nằm bẹp Thẳng tắp trên bàn Nghe tiếng chân của hai người bọn hắn đang tới lại gần Trong lòng kỳ thực có chút bối rối Nàng quính quán lên Tại sao mình lại bị ma xui quỷ ám như thế nào Mà lại hóa thành cái khăn nằm ở đây Cho dù có cần trốn tránh bọn hắn Mà hóa thành cái khăn Cũng không phải không chu toàn Muốn chi một cái khăn bạch tuyết như thế Mà cái khăn bạch tuyết này lại nằm trên một cái bàn thạch Nhất định là có chút khác thường rồi Người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Cục bột ở một bên Cúi chào hai vị tôn thần hai cái lễ Khéo léo gọi đế quân một tiếng ông nội Rồi lại gọi một tiếng tam gia gia liền tống lâu rồi chưa gặp đứa cháu trai này Nên vỗ về cục bột Hỏi hàng về việc học hành của hắn dạo này như thế nào Cục bột nghiêm túc trả lời từng câu Từng câu một Trả lời xong ngẫn đầu lên Nhìn thấy phượng cũ biến thành cái khăn Đang bị đông hoa cầm trong tay Mà nhất thời ngay người ra Liên tống cũng quay đầu lại hỏi Đây là đông hoa mặt bình thản Ta đã mất cái khăn Tìm suốt mấy ngày nay cục bộ không thể tin được Mở to hai mắt Muốn nghiêm túc phản bác lại Nhưng lại nhớ phượng cũ dặn dò Vừa há miệng ra liền ngậm lại Chứng kiến đông hoa không nhanh không chậm Đưa phượng cũ tỉ tỉ xếp lại Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại thành một đống Đau lòng ngập ngừng nói Người, người người nhẹ tay một chút ạ phượng a a nàng nàng khăn có thể sẽ đau đấy liền tống nghi hoặc lấy cán quạt chỉ về phía đông hoa nói nhưng kiểu dáng này rõ ràng là kiểu dáng của các tiên nữ thường dùng mà tại sao đông hoa thần khí thản nhiên đem chiếc khăn xếp lại bỏ vào trong tay áo nghe nói ta là biến thái mà kẻ biến thái dùng khăn của tiên nữ thì có gì mà kỳ quái chiếc khăn trong tay áo bỗng nhiên run lên Liên Tống nhất thời cảm thấy lạ lùng, đột nhiên đi đến, nhấc tay áo lên xem một cái, rồi trở lại chỗ ngồi, cười ha ha nói. "Không, không có gì kỳ quái." <cười> Quả thật không có gì kỳ quái. Bị che trong tay áo của Đông Hoa suốt dọc đường đi, Phượng Cửu cảm thấy thập phần ngột ngạt. Nếu thời gian quay lại, nàng hiểu được, nhất định phải suy nghĩ kỹ, ít nhất cũng phải biến thành cái cây cây. Cho dù đông hoa có tu vi phi phàm, liếc bắt một cái đã nhận ra, nàng dùng chướng nhãm pháp để biến hóa, nàng cũng không tin, hắn có thể đem nàng nhổ lên để đem về. Sự tình đã đến mức này, bây giờ muốn thoát thân, thập phần khó khăn, trừ khi nàng không để ý đến thể diện của thanh khâu ở trước mặt hắn, biến lại thành nguyên thân, thanh khâu nữ quân, nhưng hắn thập phần đã nhìn ra nàng là ai, hơn nữa còn đang làm khó dễ chờ xem trò hề của nàng. Nếu nàng chỉ là một người bình thường Muốn làm gì thì làm Mất mặt một chút cũng chẳng sao Dù gì nàng cũng đã quen với những chuyện này Nhưng nàng hiện giờ là đế quân của Thanh Khâu Nhất nhất phải biết giữ gìn thể diện Nếu cái chuyện mất mặt này mà truyền ra ngoài Để phụ quân nàng biết được Nhất định sẽ không trốn được một trận đòn roi Nàng âm thầm hối hận một hồi Lại âm thầm suy nghĩ một chút Quyết định tiếp tục ẩn thân Quyết định không hiện thân Có chết cũng không nhận mình là phượng cũ của Thanh Khâu Tính ra cái khăn này cũng không có giá trị hắn có lẽ cũng cảm thấy chẳng thú vị Liền đem nàng vứt đi cũng tốt Điểm lại mọi việc đã ổn thỏa Nàng mới cảm thấy sảng khoái một trận Mới vừa rồi vì để người ta không nhìn thấu Nàng cố ý che đi tứ giác trong ngũ giác Lúc này thật mà khó xác định Rõ ràng vị trí Nên nàng bắt đầu khai thiên nhãn Chớp mắt nhìn Rõ ràng là đã đến cung của Đông Hoa Chắc đây là hậu viện Chỉ nhìn thấy được tường đầy bồ đề Cành cây rũ chi chiết xuống đường đi, toàn bộ đều là những màu xanh, bóng hoa lá Cây mây lã lướt thoáng qua, ánh trăng bên cạnh làm hiện lên một nguyệt bạch thân ảnh Suốt mười dặm hoa đào thanh tịnh, không để ý đến hồng trần thế sự của thượng thần chiếc Nhan Phía sau còn có một tiểu toàn phong, chính là cục bột Chú thích, tiểu toàn phong, ý là cơn lốc xoáy nhỏ Phượng Cửu sửng sốt quay đầu lại nhìn, lập tức cảm phục năng lực của cục bột cảm thấy hắn thật là thông minh khi đi cầu cứu một vị thượng thần cao cao tại thượng lại rất hay bao che khuyết điểm của người khác là chiếc nhan chứ không phải là đi tìm người trước sau như một thích xem chọt cười là mẫu thân của hắn mới vừa rồi còn coi thường tình nghĩa tỷ đệ của hắn bây giờ thập phần cảm động chiếc nhan chào hỏi một phen tán thưởng khu vườn của đông hoa vài câu lại tán thưởng hắn có được cái thú điền viên liền bị cục bột dẫm lên chân hùng hãn kéo kéo tay áo Mới quanh co, chậm chạp chuyển sang đề tài chuyện của phượng cũ Từ từ bắt đầu nói Không giấu gì hiền đệ, hôm nay đến phủ của đệ quấy rầy Kỳ thật là có một chuyện nhỏ Đem cục bột nhất từ phía sau ra đằng trước Lại nói Thằng nhãi con này thừa lúc ngu huynh ngủ trưa Lén lấy cái khăn theo của ngu huynh đem về cho mẫu thân nó ra chơi Mới vừa rồi còn ủ rũ chạy về Hỏi ra mới biết là nó làm mất cái khăn rồi Bị hiền đệ nhặt đi mất Dừng lại một chút, lại ra vẽ than thở nói Nếu là cái khăn tầm thường thì cũng không có gì đáng nói Mà vì cái khăn thằng nhóc này đem ra chơi Chính là cái khăn bà ngoại nó theo tặng cho mẫu thân nó Nhờ ta đây nhân tiện lên trời dạo chơi một chuyến mà đem tới Vì nó có ý nghĩa đặc biệt Nên ta mới chạy tới đây một chuyến Cũng bất chấp quấy rầy hiền đệ Đến xin lại cái khăn tay Phượng Cửu vốn lo lắng Chiếc nhang không phải là đối thủ của Đông Hoa Nếu như hắn ta vừa mở miệng đã khách khí nói Hiền đệ hôm nay có nhìn thấy một cái khăn theo hoa không? Nếu dùng cách quanh co này thám thính Thì nàng đảm bảo tới 90 phần đông hoa sẽ mặc dày mà đáp Chưa nhìn thấy Nhưng lúc này chiếc nhang nói những lời như thế Rõ ràng là đã chặn đứt đường lui của đông hoa Phượng Cửu rất bội phục chiếc nhang Không hổ danh là nhất khẩu lạc hầu của lão Khương Chú thích Nhất khẩu lạc hầu Ý một cổ họng đầy cay nóng Lão Khương Ý nói Khương tử nha Nàng một mặt vui vẻ nằm trong tay áo Của Đông Hoa dò xét Một mặt chờ xem Đông Hoa không còn cách nào Có phải sẽ hai tay dân nàng lên cho chiếc ngang Nhưng nàng hiển nhiên Đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Đông Hoa Ngón tay thon dài của hắn đưa vào trong ống tay áo Để sát bên cạnh nàng Nàng chói mắt một cái Ngón tay biến ra một cái khăn theo khác giống nàng như đúc Vẫn đang xếp ngay ngắn Hai tay đưa cho chiếc nhang thản nhiên nói Lúc nãy ở thị viện Đệ quả thật là có nhặt được một chiếc khăn Không biết có phải là cái này không Một bên cầm thìa Khơi khơi thêm lưu nhan hương Một bên lại bổ sung thêm một câu Nếu không phải thì có thể đến tìm Liên tống nguyên quân hỏi một chút Có thể là hắn đã nhặt rồi Chiếc nhan nhìn chiếc khăn Thực tế đã biết không phải Khó lòng mà nói đúng Cũng không thể nói không phải Không ngờ rằng mình mười mấy vạn năm tu vi Hôm nay xuất binh lại chẳng thể thu được thắng lợi vừa khéo cục bột nhảy mũi, hắn hắt hơi một cái chảy đầy nước mũi ra. Phượng thế lấy cái khăn có ý nghĩa vô cùng ấy mà lau nước mũi cho hắn. ngoài miệng cười nhưng trong bụng không thể nào cười nổi. chỉ là một cái khăn mà còn sợ hiền đệ lừa gạt ta chiếm đoạt nó à? hiền đệ tất nhiên sẽ không làm cái việc mất tư cách ấy. cái khăn này tất nhiên nó là đồ thật rồi. đầu lưỡi tùy tiện nói thêm vài câu rồi dẫn cục bột cáo từ. Phượng cử nản lòng nhìn bóng lưng của hai người rồi đi, bởi vì vốn tai thính mất tinh. Hiển nhiên có thể so sánh thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, trong lúc mơ hồ còn nghe được cục bột tức tối nói: "Ngươi vì cái gì lại thất bại chứ? Ngươi không cứu Phượng Cửu tỷ tỷ của ta, ngươi không đem hết toàn lực ra, ta từ hôm nay trở đi sẽ không nhận ngươi nữa." Chiếc nhàng linh ta linh tinh, à ừ nói, hắn cũng không phải cướp đi tiểu Cửu củ Cửu củ của ngươi, hà cớ gì ta phải giúp toàn lực trở mặt với hắn chứ? Có điều là năm trước tính toán số mệnh cho Phượng Cửu, nhìn ra vận mệnh có phúc tướng. Và lại xem như nàng tự sinh tự diệt đi Không chừng đây cũng là một phần của tạo hóa Lại lẩm bẩm bổ sung thêm một câu Bất quá suy đoán số mệnh kiểu này Ta mấy vạn năm rồi chưa làm Không biết là có đúng hay không Ngừng lại một chút rồi kinh ngạc nói a, ta coi qua tướng số của ngươi một chút nào Ngươi lại gần đây À gần đây ngươi có phải là rơi vào lưới tình hay không Cục bột chầm mặt thật lâu Nghi hoặc nói Lưới tình là cái gì Phượng cũ trong lòng lặng lẽ cắn ngón tay Xem bộ dạng này Tìm tưởng cái suy đoán vận mệnh của chiếc nhang, Chẳng thà tin chính mình còn hơn Không khỏi cảm thán: Làm người hay làm tiên Đại nạn lâm đầu quả nhiên vẫn chỉ thay dựa vào chính mình hay không Chú thích Đại nạn lâm đầu Ý là tai vả đến nơi Trong vườn Hương thơm bạch đàn ngào ngạt Đông hoa cuối người nhìn xuống cây nhang như sắp tàn Gãy nó lên cao một chút Rồi lại đột nhiên nói Dự định giả bộ đến bao giờ nữa đây Phượng cũ trong lòng đông cứng lại Quả nhiên hắn đã nhận ra May mắn vừa rồi mới nghĩ ra Một kế hoạch tác chiến hay Lúc này mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ Vì thế nàng thập phần bình thản không trả lời hắn Đồng hòa thờ ơ gác lại Việc kheo nhan lấy nàng ra Hướng về phía ánh nắng mờ mờ Mở nàng ra Một lúc sau chậm rãi nói Hóa ra biến thành cái khăn là hứng thú của ngươi Trong nội tâm nàng cho rằng Cái kiểu suy lượng này của hắn cũng thập phần vớ Vẫn buồn cười Nhưng vẫn là chống đỡ không trả lời hắn Khó nhìn thấy đông hoa cười quá Chỉ thấy lé lên ở khóe mắt Thấy phượng cũ lông tóc dẫn đứng Quả nhiên chợt nghe hắn nói Vậy cũng tốt Ta đang cần một cái khăn lau kiếm Sau này làm phi ngư rồi Lau kiếm, lau chùi một trong những thượng cổ Thập đại thần binh Chém sắc như chém bùn Uy chấn tứ hải bác hoang có màu xanh ngọc kia ư Phượng Cửu cảm thấy hai hàm răng của mình đang run lên Lúc này đây vì hoảng sợ nhất thời mà quên mất cách nói chuyện như thế nào Lỡ mất thời cơ trả lời thật tốt Liền không hề trì hoãn Bị Đông Hoa thu về Xếp lại bỏ vào trong tay áo Phượng Cửu làm một bài toán dài Cảm thấy được Nếu đang ở trong thân phận cái khăn tay bị nhốt ở chỗ Đông Hoa Thì chỉ cần cùng hắn thi tính nhẫn nại Chung quy hắn chán rồi sẽ đem nàng trả về Đây là phương pháp ổn thỏa nhất cũng không làm nàng mất mặt. làm sao mà nàng biết, đồng hòa sẽ đem nàng ra làm khăn lâu kiếm chứ? nàng luôn biết, hắn nói được làm được. vốn tứ hải bát Hoang mấy năm nay không có chiến sự, hắn cũng nhàn rỗi. nhưng điều này không đồng nghĩa là sẽ không có binh biến. hắn có suy nghĩ này cũng không phải là lo xa. trước khi đi vào giấc ngủ, đột nhiên nhớ tới, hắn đã tiếp nhận chiến thiếp của ma vương trì yến ngộ. e rằng ngày mai cây bảo kiếm xanh ngọc này sẽ phải đại khai sát giới. nhất thời run cả người. Nàng suy nghĩ khoảng chừng nửa nén gian Quyết định tối nay sẽ lẳng lặng mà trốn đi Chú thích chiến thiết Tức là thiệp khiêu chiến 这下是谁 拆下千年千的一段缘 请不吝点赞订阅转发<音> 嗨<音楽>